Thĩnh u y ề n đi ra, Tam tiểu thư đang lo lắng nói nhỏ với cô. Cậu sáu nói nhất định sẽ đến, sao giờ n à y vẫn chưa đến nhỉ? Thĩnh Huyền nói, em muốn đến soái phủ đích thân mời cậu sáu. Tam tiểu thư cười nói cũng được, rồi dẫn xe đưa cô đến soái phủ. Thĩnh g u y ề n ngồi trên xe, trong lòng giống như có hàng ngàn chiếc trống đang vang lên điên cuồng. đi từ đ à o phủ đến x o á i phủ chỉ mất mấy phút. Từ xa xa cô nhìn thấy x o á i phủ đang canh phòng cẩn mật như thường. Tâm trạng thấp thỏm, cố gắng chân tĩnh. Cô xuống xe ở phía trước, người ở cửa đương nhiên biết mặt cô, cười nói: dãn tiểu thư đến rồi. Cậu sáu vẫn đang học ở phía sau. Cô không biết tình hình như thế nào, chỉ ậm ừ một tiếng, men theo hành lang đi đến căn nhà đá xanh đó. vừa đứng lung thẩm gia bình đi từ trên lầu xuống vừa nhìn thấy cô đã tỏ ra vui mừng lập tức hỏi chào d ẫ ã n tiểu thư tĩnh uyển ừ một tiếng rồi hỏi cậu sáu đâu thẩm gia bình đáp vừa mới họp xong sư đoàn trưởng thường đang kéo cậu sáu lại làm phiền còn có cả từ thống chế ba người nói chuyện đến tận bây giờ vừa nói vừa ra hiệu bằng mắt cho tĩnh uyển t i m tĩnh uyển đập thình thịch xuyên qua phòng khách đi đến phòng phía sau cận vệ mở cửa giúp cô. cô đi vào trong cười nói: cậu s á o anh đồng ý với người ta sao lại chẳng để ý chút nào thế? Một d u n g phòng đang bị thương quý đức giữ lại không buông. nếu muốn mượn cớ bỏ đi, làm ộ t người rất tình ý. e rằng tự trị bình sẽ s i n nghi. lúc này bỗng nghe thấy giọng cô trong lòng anh không biết là kinh ngạc hay vui mừng xen lẫn sự lo âu. t h ầ y cô vừa đi vào vừa mặt x ị ra anh hỏi em đến làm gì anh đang có việc quan trọng t í nguyễn cười nói đồ ăn đều đã đưa lên hết rồi kịch cũng đang đến đoạn hát hay khách cũng đã đến đủ cậu sáu đồng ý tổ chức sinh nhật cho em mà bây giờ lại vẫn ở đây sao cô lại cười nói với thưởng quý đức sư đoàn trường thường hôm nay thay tôi uống với cậu sáu một ly lần nào cậu sáu cũng khen tử lượng của sư đoàn t r ư ở n g đó. cô giả vờ hơi tức giận, ánh mắt lay động như nước liếc m ộ dung phong một cái. đi thôi, không đi là em giận thật đấy. không phân trần gì, cô quắc tay m ộ dung phong kéo thẳng ra ngoài. sau cùng cô còn quay đầu lại cười với từ chị bình rồi nói, từ thống chế cũng mau đến đi, bên đó đang đợi mở tiệc rồi. từ chị bình thấy khuôn mặt đầy vẻ hết cách của m ộ dung phong. Khi anh bị kéo ra đến cửa, ông ta chợt nảy ra một ý nghĩ liền gọi: "Cậu sáu, tôi có lời muốn nói." t í n h Nguyệt trong lòng căng thẳng, cướp lời. Tổng chế đến tiệc rượu muốn nói bao nhiêu chẳng được, mau đến dự tiệc đi. Từ chị Bình ngơ vực nhìn dáng vẻ dịu dàng yếu đuối của cô, ông ta nghĩ đến nếu có lừa gạt thì cũng không thể ra một người phụ nữ yếu đuối gây nên. trong giây lát đó chỉ thấy thường quý đức đã g i ạ o bước ra ngoài các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio của mick ez chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ từ chị binh chân chưa một lát cũng đi theo mỗi dung phòng vừa ra khỏi phòng khách liền lấy hộp thuốc từ trong túi ra tách một tiếng mở ra rồi nói người đâu trầm l ử a người may phục hai bên hành lang nghe thấy câu này sông hết r a ập đến hai người t ử thường thường quý đức chưa kịp hiểu gì đã bị đè xuống đất Từ chị Bình thấy tình thế không ổn, kêu lớn một tiếng, rút ra khẩu súng từ sau lưng, lao về phía mộ dung phòng. Thẩm gia Bình lập tức nhảy ra ôm chặt lấy hắn, hai người lăn trên đất. Tất cả cảnh vệ đều vội vã xông lên. Quy tắc hôm xưa này, tất cả thuộc cấp thừa quân vào g i i phủ đều không được đem theo súng. Hai vị từ thường cũng đã bỏ súng ở ngoài cửa. Không ngờ Từ chị Bình vẫn giấu một khẩu súng trên người. trước tình hình hỗn loạn, mộ dung phong rất bình tĩnh bảo vệ tĩnh n g u y ể n l ù i về phía sau chỉ thấy ba bốn người đã giữ chặt từ chị bình cướp lấy súng của ông ta anh đang thở phào nhẹ nhõm bỗng nghe thấy t h ư ờ n g quý đức gầm lên một tiếng hất hết cảnh vệ ông ta vốn là mạnh tướng có tiếng trong t h ừ a quân cô nhảy đó mấy cảnh vệ sao giữ nổi nói thì chậm làm thì nhanh ông ta vừa đưa tay lên hóa ra đã giấu sẵn súng chỉ nghe liên tiếp ba tiếng b ằ n g b ằ n g b ằ n g vang lên một cận vệ xông lên giữ lấy cơ thể mộ dung phong bị đập mạnh tinh nguyện lại kêu lên một tiếng thất thanh máu nóng đã rớt trên tay mấy cận vệ đã giữ chặt thường đức quý vẫn còn chửi mắng mộ dung phong tên khốn kiếp ông mày đã trăm ngàn khổ sở giúp cha mày giành được một nửa gian sơn cái tên vô d ụ c như mày lại gài b ậ y ông có gan thì đấu riêng với ông đây hôm nay không đánh chết mày ông chết không nhắm mắt miệng ông ta đột nhiên bị nhét hai quả hạnh đào, không chửi mắng được nữa. Hai người đó đã bị buộc chặt như trước bánh trưng. Thẩm gia bình sợ đến hồn bay phách lạc, chỉ chạy lại xem máu trên tay Mộ Dung Phong. Cậu sáu bị thương ở đâu? Mộ Dung Phong lại nắm lấy gấu áo anh, mau đi gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ. Thẩm gia bình giờ mới thấy t í n h nguyện mặt trắng bệch như tờ giấy ở trong lòng anh. Trên gấu áo máu chảy ao ao xuống. không ngờ là cô bị thương cận vệ đã lao đến gọi điện thoại trước đó mộ dung phong ôm chặt lấy t í n h uyển dáng vẻ tự như con thú bị sập bẫy trong mắt vằn lên t i ê n nhìn đáng sợ anh c ư p lấy khẩu súng trên tay thẩm gia bình thẩm gia bình chỉ kịp kêu một tiếng cậu sáu họng súng đã nhắm vào đầu thường đức quý thẩm gia bình hốt hoảng chỉ nghe hai tiếng pằng pằng liên tiếp đầu thường quý đức đã bị bắn nát m ộ dùng phòng chuyển họng súng từ chị bình xoay người nhưng nào có nhúc nhích được một dùng phòng đã bóc cỏ một phát tiếp một phát đến lúc bắn hết sạch đạn anh mới vứt khẩu súng xuống đất b ế t ĩ n h n g u y ể n lên giống như vừa tỉnh dậy từ giấc mơ thấy cô thoi thóp hơi thở đã yếu đến không thể nghe thấy chân bước vội anh điên cuồng ôm cô loạn t o ạ n chạy về phía sau